Trường 624, đánh chết Phạm Lào, đột nhiên xuất hiện viện binh, trực tiếp làm cho tiêu viêm nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi hắn thấy khuôn mặt âm hàn giữ tợn kia của Phạm Lào như tái xanh lại. Từ lúc tiêu viêm lấy ra hai loại họa diễm kia, Phạm Lào cũng đã bình bạch, nếu chính diện rào chiến thì chỉ sợ rằng cả bốn người bọn hắn cùng tiến lên khó có thể đẩy lùi hắn lại, uống hổ chiến đấu cũng chỉ mới bắt đầu thì tiêu viêm đã trực tiếp vẽ đi một đấu vương cường giả đồng thời sức chiến đấu cũng đã yếu đi phần thắng bọn họ đã cấp tốc bớt đi cho nên hắn chỉ có thể liều mạng mang tiêu lệ bắt giữ bằng cái này để áp chế tiêu viêm. bất quá tại thời khắc mấu chốt xuất hiện nằm diễm cùng tự nhiên đã làm cho kế hoạch dự tính của hắn triệt để thất bại. mà kế tiếp đó hắn lại một mình đối mặt với tiêu viêm đang trả ngập lộ hỏa sắt ý kia giết tất cả mọi người trong sân trại cho ta. Tại thời điểm sắc mặt trắng bệnh, Phạm Lao đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên tiếng quát lên. Xem tình huống này, hắn dự định cùng với bọn người tiêu viêm phải làm cá chết lưới rách. Mấy trăm đạo nhân mã hắc minh ở ngoài sân trại đang đợi lệnh kia, ngay được mệnh lệnh của Phạm Lao, cũng là trong giây lát trình tề. Ứng với tiếng quát kinh thiên đó, chợt vô số ảnh. Người tự mình trong tường rậm, un un mà bắn ra, hướng phía sân trại mà triển khai thế công. Nhìn nhân ảnh trong rừng rậm dũng mãnh không ngừng tuôn ra kia, tiêu viêm khẽ cau mảnh. Những người trong sơn trại rõ ràng là thuộc hạ của nhị ca tiêu lệ. Nếu là thương vòng quá mức tạm trọng thì tựa hồ không tốt lắm. Tạm đệ, ngươi giải quyết lão cẩu này. Thế tiến công bên ngoài, ta dẫn người tới ngăn cản. Ý niệm trong lòng tiêu viêm đang trượt chuyển, tiêu lệ đột ngột đứng mình. Trên đài cao thiệp lược xuống, một tiếng to trong góc tối sân trại, hắc ảnh nhảy ra, cuối cùng hơn trăm đạo thân ảnh chỉnh tề hiểm lượng phóng ra, chỉ trong thời gian ngắn, nguyên đường trống trải đã bị dòng người chật lích chặn lại. "Mọi người đi theo ta." Tiêu Lệ một tiếng trầm xuống, chợt dẫn người hướng phía chỗ cửa chính sân trại lao đi. Sau đó rất nhiều hắc ảnh không chút chần chờ theo sát mà đi lên. Nhưng cho dù là đối mặt với khốn cảnh như vậy, những hắc ảnh đó không có chút nào hỗn loạn đầu vào đấy nghe theo lệnh của Tiêu lệ phân bố vị trí khắp nơi trong trại. Ánh mắt nhìn từng đạo hắc ảnh trong góc tối phóng ra. trong ánh mắt của Tiêu viêm hiện lên tia ngạc nhiên, chợt không hề có nhiều lo lắng. Tuy rằng thân thể hiện giờ của Tê lệ có thương tích, nhưng ngoại trừ mấy người phạm lao đã ở ngoài, trong những người này cũng không hề có một đấu vương cường giả, chỉ là đấu linh tầm thường coi như là tiêu lệ tụ thương cũng có thể đối phó với bọn họ. ánh mắt thu hồi sau đó hướng phạm lão cách đó không xa. tiểu viêm cười nhạt cái răng nành trắng lộ rõ làm cho trái tim người khác cũng phải lạnh lạnh. phạm lão cầu hài năm trước người có thể may mắn thoát mạng không biết ngày hôm nay có vận tốt như vậy không. tiểu viêm mỉm cười âm thành lại là lạnh lẽo làm cho xương của người khác cảm nhận được hàn ý. Bị tiêu viêm một tiếng gọi là lão cầu Khuôn mặt Phạm Lào hắng rộng Cáu Bất quá hắn cũng biết Người trước mặt không phải tiểu từ hai năm trước Hiện giờ đã có thử đủ thực lực để đùa giỡn với chính hắn Tiêu viêm Tất cả ân oán chúng ta Tất cả do người dựng lên Nếu không phải do người giết chết con ta Ta cũng không có kết oán cùng ngươi Ánh mắt Phạm nào trượt lóe ra Còn mắt duy chuyển sang Xung quanh Trong miệng là cắn răng, quát dẹp đường thần ở hắc sắc vực, đoạn đến cỡ này như tử của người bị ai giết có cái gì kỳ quái người chết trong tay hắn e rằng còn nhiều hơn ta không biết bao nhiêu tiêu viêm cười nhạt một tiếng, trọng xích trong tay chật chậm rãi dơ lên chỉ hướng vạm lào xa xa thản nhiên nói, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ân oán chúng ta căn bạn không thể hòa giải được hôm nay người phải chết Cuồng vọng tiểu tập trụng Ta phạm nào không sợ ngươi Khuôn mặt co quắp một hồi Cuối cùng phạm nào rốt cuộc nhịn không được Mà thống lên Trong khuôn mắt Giữ tợn huyết sắc đấu khí trong cơ thể ùn ùn kéo bạo dũng mãnh ra Cuối cùng trong đấu khí bốc lên Quanh thần nổi lên huyết hải Đến ba bốn trượng Mà thân hình của hắn hoàn toàn là bị che dấu bên trong Hai năm Đôi tay già của chính mình lại kém đi Mới thế này đối với ta vô dụng Tiêu viêm liếc mắt nhìn Huyết hải lan tràn kia Thành hỏa cùng vô hình chi hỏa trên tay lại nhẹ nhàng động lên Hai cái cấp tóc dùng hợp Hóa thành một hỏa diễm lục sắc Bàn tay nhẹ nhàng vứt Bích lục hỏa diễm Tay áo bảo tiêu viêm chợt vung lên Chỉ thấy ngọn hỏa diễm bích lục kia Trợt bánh chướng lên Ngắn ngủi không đến vài giây Ngọn hỏa diễm bích lục nhỏ Không lớn đã bành chướng tới hai bà thước khổng lồ Ngón tay dính vào ngọn lửa, bích lục, khóe miệng của tiêu viêm chậm dã hiện lên một tươi tươi cười, Chợt trên đầu ngón tay bắn ra, ngọn bích lục họa diễm khổng lồ giống như bạo phong, ùn ồn kéo đến. Màng tất cả ra, theo ngọn lửa, hỏa diễm bích lục kia mang huyết hải tràn ngập xung quanh nhất thời bốc lên, mùi vị máu tanh hôi cũng tiêu tán đi, huyết hải lồng lạc kia cũng trở lên loãng hơn. Thậm chí trong huyết hải kia còn mơ hồ truyền ra tiếng gầm gừ vẫn nộ của phạm lao. Nói đến phạm lao đích xác thực không may, chiếu huyết hải này của quán là chiêu thức thành danh đã hoành hành ở ác giác vực. chuyện khai trong chốc lát là có thể làm thân hình biến mất, hơn nữa ở trong đó bất luận là làm cho đấu khí của mình khôi phục, hai cái khác đều được tăng phúc trên diện rộng, nằm đó có rất nhiều kẻ địch mạnh, đối mặt với huyết hải bất bại lại đều thối lui. Nhưng mà hôm nay... Huyết hải này gặp phải dị hoàng của tiêu viêm Lại giống như chuột thấy mèo Không có sức phản kháng Tuy rằng Phạm nào là đấu hoàng cường giả Nhưng trong tay tiêu viêm lại không có khả năng phát huy chiến lực Chỉ sợ cũng chỉ sấp xỉ một gã đấu phương cường giả bình thường Không nói cái này là một vật khác một vật Thư Thấy huyết hại càng lúc càng loãng Phạm nào ở bên trong rốt cuộc Nhị không được mà gầm nhẹ lên Một tiếng gầm gừ Một thanh huyết màu dài chừng lửa trượng, từ trong đó bạo bắn ra, huyết màu lướt qua một phiến không gian nền chấn động, tình phòng bén nhọn, khiến cho mọi người trong sân trại có thể rõ ràng nghe thấy. Nhìn huyết màu trong huyết hại bạo bắn ra, tiêu viêm lại là cười lắc đầu, bấm tay bắn ra một đầu bích lục hỏa diễn, trong đầu ngón tay, cuối cùng va chạm thật mạnh tại chỗ, chợt một tiếng lộ giữa hai người đột ngột vang lên, thật đúng là dựa vào lờ hiểm yếu chúng lại. Ngọn lửa, bích lục hùng hồn từ trong cơ thể của tiêu viêm bạo dũng mà ra đem cả thân hình bao quanh nó Bản chân đạp thật mạnh vào mặt đất Thân hình trực tiếp chiếu vào bên trong huyết hải càng lúc càng loãng Theo thế tấn công của tiêu viêm vào huyết hải Phiến huyết hải kia nhất thời điên cuồng cuồn cuộn lên Âm thanh kiềm thiết giao kích Không ngừng từ trong đó vang lên Một lát sau, một đạo năng lượng dùng động khoách tán khắp quyết hải đều là bị đánh cho sơ xác, quyết hải tiêu tán đi, hài đạo thân ảnh ở trong đó cũng chậm rãi hiện lên. tiêu viêm ngoại trừ hô hấp có chút cấp bách, thì những thứ khác không có gì trở ngại, mà trái lại phạm lão trang phục lại rách lát, phía trên bàn tay máu tươi không ngừng tuôn ra, hiển nhiên trong đợt giao phong trước đó phạm lão đã rơi xuống hạ phong. trong cái sân trại đang vòng vọng tiếng chém xiết cuối chân trời, ánh mắt phạm lão lại âm trầm hùng ác nhìn chằm chằm vào tiêu viêm trước mặt trong lòng đầy sự không cam lòng nếu như không phải đấu khí của mình bị dị hỏa khắc chế hắn cho dù không thể đánh bại tiêu viêm cũng có thể chiến đấu mà bình thủ cũng không phải vấn đề đáng tiếc tiêu viêm người không được đắc ý đắc tội với hắc minh kết cục ngày sau không có gì hay lục ngực liên tục vập vòng âm thanh phạm lao khan khan nỗ lực làm cho đấu tranh cuối cùng hà hà Không nhọc Phạm Tông Chủ quan tâm, Quá hai ngày ta tự nhiên đi tìm Hắc Minh cùng Hàn Phong giải quyết ân oán. từ viêm mỉm cười nói, Chỉ bất quá lúc này đây, Phạm Tông Chủ muốn so cùng với Hàn Phong đi trước một bước. Cặc cặc, Tiểu viêm ta thừa nhận hiện giờ đích sắc không phải đối thủ của ngươi, Nhưng người muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Phạm Lào khuôn mặt hiện lên một nụ cười giả tạo, Trong tay kết ấn đột nhiên biến đổi, Trở một ngụm máu tươi trong miệng phun ra, mà theo máu tươi phân tán thân hình của phạm nào liền biến mất tại chỗ. Nhìn nơi phạm nào biến mất tiêu viêm lại cười lắc đầu thở dài nói, quả nhiên là thủ đoạn của những tên già đời. Thành ngầm quang màng ngân sắc của bàn chân tiêu viêm đột nhiên hiện lên, chợt có âm hưởng cả tiếng sấm trầm thấp, thân hình nhanh chóng biến mất ở chỗ phía trên sơn trại khoảng năm thước không gian dao động chập chờn một đạo huyết ảnh hiện lên. Phạm Lão sắc mặt trắng bệch hiện ra, hắn nhìn phía dưới cái sơn trại nhỏ bằng nắm tay, kịch kiệt hò hàn một tiếng, đột nhiên nói: "Tiểu tập trủng, chờ khi ta về tập hợp nhân thủ, lại đến tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó nhất định phải bằng người bầm thầy vạn đoạn." Âm thanh của Phạm Lão vừa phát ra, chợt một tiếng cười từ sau lưng hắn vang lên, khiến cả lỗ chân lông của hắn phút chốc còn rút lại. "Hả? Phạm Tông chủ, có thể người không có cơ hội mà trở về?" Thân thể cứng ngắc sa nan quay đầu lại, giật vào mắt là một khuôn mặt có liên kỳ còn trẻ ra. Lộ lục cười ấm áp với một cái hỏa cầu tích lục trên bàn tay. Kết thúc phạm tông chủ. Tiêu viêm cười cười, lục sắc hỏa cầu trong tay bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn. Cuối tụng, theo sự xoay tròn của hỏa cầu, không khí xung quanh tựa hổ hấp thu vào bên trong. Mà trong khi hỏa cầu cấp tốc xoay tròn, cánh tay tiêu viêm run lên hỏa cầu bích lục cấp tóc mang theo độ nóng cháy kinh khủng mạnh mẽ lên phía sau lưng họa phạm lao chỉ thấy trong chốc lát kình phong vô cùng hùng hãn từ trong hỏa cầu bạo phát ra dưới cái công kích cuồng bạo như vậy phạm lao căn bản không kịp phòng ngự chút nào sắc mặt nháy mắt trở lên trắng bệch một ngụm máu tươi do lội tạng hỗn loạn bị nghiền nát mà phun ra hòa họa họa diện bích lục cũng tại đây bạo phát kình phong càng lúc càng mạnh trong thời gian ngắn ngủi đã đem phạm lao bao vây trong đó. Cái thời tiếng kêu tê lương thảm thiết trên chân trời xa xôi mà vọng lên, rằng cò với ngọn lưỡi, hỏa diễm bích lục được một chút, rốt cuộc từ từ mai một mà thân ảnh trong đó lại là một khắc này biến thành một đống tro tàn theo gió phiêu tán đi. Chương 625: Đại khai sát giới. Lãnh đạo nhìn tro tàn theo gió bay đi, từ viềm nhẹ vỗ vỗ tay trong lòng lại không có lửa điểm ba động hắn hiểu từ hai năm trước đối với phạm nào này ôm ý định phải giết chết lấy tính tình của hắn kiêng kỵ nhất là để địch nhân ôm tâm địa oán độc đối với mình bực này sống sót trên đời nằm đó phạm nào may mắn trốn thoát nhưng lần này không có loại vận may đó nữa tiếp theo liền đến hàn phong bích lục hỏa diễm song rực phía sau chậm rãi chấn động tiêu hiểm ánh mắt chuyển hướng chân trời phía bắc Bên đó chính là hắc mình địa bàn mà bị sư huynh kia. Chính là lời này là mưa làm gió. Nhả nhạt bưu đồ, đồ bá chủ lãnh thổ. Này, hai năm qua ngươi hưởng thụ thoải mái, bất quá cũng sẽ chấm dứt nhanh thôi. Lý chính mình hai năm nút trước trên mặt đất để cái loại người này dằn vặt thống khổ. Tiêu viêm quân mặt cũng từ từ nhắc lên bộ dáng tươi cười âm trầm bích lục hỏa diễm hỏa lệ phía sau hơi chấn động tiêu viêm thân hình hướng mặt đất cấp tốc hạ xuống chỉ sau một lát liền nghe được trong sơn trại vang vọng tiếng chém giết kinh thiên thân hình đứng giữa không trung tiêu viêm từ trên cao nhìn xuống bao quát toàn bộ mặt đất lúc này khắp sơn trại đã tiến hành trận đấu cực kỳ kịch liệt mà địa phương kịch liệt nhất chính là khu vực trung tâm sơn trại nơi hai vòng chiến nơi đó nhân vật chính là lâm diễm cùng tự nhiên đối chiến với hai gã Hắc Minh đấu vương cường giả tiêu viêm tập bát dừng lại chỗ hai người chiến đấu chốc lát mới yên tâm ly khai hai vòng chiến lầm diễm tuy rằng gần như chỉ có thể cùng cả đấu vương cường giả khác bình thủ thế nhưng tự nhiên suốt cuộc hầu như nhưng về một phía cái này tiểu cô lương tuy rằng rất khả ái bất quá nắm tay nhỏ bé kia lại tùy thời huy động ẩn tàng sức mạnh đáng sợ coi như là đấu vương cường giả cũng không dám tùy tiện coi khinh Cái kia lắm tay đó đóng trúng, cho dù là đương trường gãy tay gãy chân thì cũng sẽ bị tổn thương gân cốt khó có thể tránh khỏi. Bởi vậy, cái tên đấu vương cường giả đang đối chiến kia cũng chỉ có thể tránh né liên tục công kích của tự nhiên, hầu như hoàn toàn bị mây xuống hạ phong. Nhìn cục diện này, sợ rằng không giữ được bao lâu, liền sẽ thua triệt để trong tay tự nhiên, chỉ chờ cái tên đấu vương cường giả kết thất bại. Tự nhiên có thể phần này tới trợ giúp lầm diễm một tay Bởi vậy chiến trường bên này hầu như cái cục đã định Không cần tiêu viêm lo lắng Tập mắt chuyển đến chiến trường ngoại vi sơn trại Lời biện người tập lập kịch liệt Tiêu viêm lại nhíu mày. Lúc này đây hắc minh nhân mã không chỉ nhân số chiếm phần nhiều Hơn nữa tựa hồ thần thủ mỗi người không kém Cho dù lúc này thuộc hạ của tiêu lệ có thực lực Vậy mà cũng khó có thể chiếm được thượng phong Cả vậy sau vài lần công kích của đối phương nhân số đông đảo, có không ít đã tự thương. tuy rằng tiêu lệ ử vào thực lực đấu vương cường giả, trong hoành hành không có trở ngại, nhưng hắc mình nhân mã quần cuộn không ngừng, khiến cho hắn lâm vào vây khốn. người của bản môn sĩ nhân cũng đã tới, ánh mắt di chuyển trong sân trại đột nhiên dừng lại ở một nhóm hắc y nhân, nhìn khuôn mặt thanh niên này, chích nạn, theo tiêu viêm từ tinh anh nội viện bản môn đi xa, nhìn cục diện trong sân. Tựa hồ chính vì người bạn môn đến mới có thể nguyên nhân từ nguyên bản. Định táo chạy liền ổn định anh trận tuyến. Bất quá, ngay cả như vậy song phương cũng lâm vào rằng cò căng thẳng. Tám đông xung quanh đều chết, tựa như thịt say giống nhau. Song phương không ngừng có nhân mã thương phong. Tiếng chém xiếc kêu thản thiết. Hội tụ cùng một chỗ âm vàng đến tận tầng mây. Thậm chí ngoài dãy núi đều có mơ hồ nghe thấy lại chính mình cũng nên kết thúc xung đột vô nghĩa này thôi. chào mày. tiêu viêm thân hình bị trượt lóe, liền bạo bước lướt ngoài phạm vi sơn trại trầm giọng quát. phạm lao đã chết, các người còn dám lưu lại nơi đây? tiếng quát như sấm rèn tại tiếng trên trời, vang vọng không ngớt. thậm chí khắp dãy núi đều là quanh quẩn dư âm. tại tiếng quát chói tai của tiêu viêm, cái kia chiến trường kịch liệt không gì sánh được, Rốt cuộc cũng từ từ an tĩnh. Từng đạo ánh mắt chuyển hướng trên bầu trời, đổng mình trong sơn trại kinh hỷ. Hắc Minh Nhân Mã bên ngoài lại là vẻ mặt kinh hoàng, phạm nào với tư cách là một trong những người mạnh nhất. Hắn đã tử vong, đại kích đối với sĩ khí những người này có thể nói là không nhỏ. Mọi người đừng tin hắn, Tổng chủ chính là đấu hoàng cường giả. Sao có thể chết tại đây, trong tay tiểu tử tối còn hôi sữa này. Ngay tại thời điểm Hắc Minh Nhân Mã có chút hoảng sợ, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên trở rất nhiều âm thanh phụ họa theo nghe xưng hồ của bọn hắn đối với Phạm Lao tựa hồ là người của huyết tông nghe được những huyết tông này lớn tiếng quát trách, hắc Minh Nhân Mã cũng từ từ an tĩnh, trợn ánh mắt lần thứ hai hung ác, âm độc rời về phía vòng ngoài dân chạy vũ khí sắc bén trong tay giơ lên dĩ nhiên là muốn lầm, bầm, lóng lỏng muốn chiến đấu nhìn phản ứng của hắc Minh Nhân Mã từ viêm sắc mặt trầm xuống song rực phía sau ba động nhất thời xuất hiện lần thứ hai tình lình đã là trên cọc cổ tại ngoại vi sơn trại bàn tay vừa lật vô hình hỏa diễm đợn lở dựng lên không mang chút nào thay ngầm cảm tình chậm rãi quanh quẩn tại khu vực này không muốn mất mạng vậy cút về chạy về nói với hàn phong mang mạng của phạm lao tiêu viêm tà đã thu kế tiếp chính là hắn tiêu viêm hắn chính là tên nó đánh bại rực hoàn hàn phong tiêu viêm ngày được tiêu viêm tự báo tên cái kia hát minh nhân mã đẩy khắc núi đồi lại là bùng phát ra một trận kinh hô cái tên tiêu viêm hiện giờ tại hắc sắc vực hầu như không ai không biết đến chiến tích hai năm trước to lớn như vậy cho dù hắc sắc vực này suốt ngày lưỡi đào dính máu lưu manh khắp nơi đều là cực kỳ chấn động mà với phân lượng của cái tên được nói ra kia trong hắc sắc vực sĩ khí Hắc Minh Nhàn Mã một lần nữa thứ hai bị dập một cáo rất là nước lạnh bọn họ sắc mặt nhìn nhau đều có chút không dám sông lên mọi người không lên nghe hắn nói hưu nói vượng Tiểu Viêm nằm đó đã bị dị hỏa của giáo lam học viện đánh chết thế nào còn có khả năng tồn tại mọi người nhưng mà sơn chạy phá hủy sau đó về minh trưởng khen thưởng rất hậu ngay thời điểm Hắc Minh Nhàn Mã có chút ý định bất định lại có thêm tiếng hét lớn châm ngòi Mắng em minh chủ hậu thưởng Nhân mã vốn nàng do dự Nhất thời hô hấp trở nên lặng lề phi thường rõ ràng Hàn phòng thường thường hậu hĩnh ra sao Sát Và đầy dưới sự dụng hoặc lợi nhuận Của Hác Minh Nhân mã vốn xem chuyện xích người như cơm bữa Rốt cuộc chịu không nổi Vì vậy thân ảnh un un kéo đến hỗn loạn chém giết thành thủy chiều Hướng sơ trại tràn tới Tự tìm được chết Nhìn Hác Minh nhân mã như cũ không nghe khuyên bảo ngăn trở. Tiêu viêm suốt cuộc không nói nhiều, cười nhạt vật tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Vô hình họa diễm trên bàn tay cũng là tức khóc bẩm phát, từng đợt năng lượng bà động khó có thể phát hiện. Nhân lạnh ùn ùn rũng ánh kêu đến sơn trại, nhưng mà ngay tại thời điểm khi bọn họ tiến nhập khu vực cách tiêu viêm vòng bán kính nằm 10 mét, cả người đột nhiên ngưng trệ, khuôn mặt đỏ hết lên, thậm chí trên đỉnh đầu toát ra xương trắng lượn lờ, thỉnh thịch. Vô hình họa diễm trong tay tiêu viêm bà động ngày càng kịch liệt, trong mắt bà động bỗng tăng lên cho thân ảnh một gã hát mình xung phong ngay trước mặt tại vô số ánh mắt kinh hãi thân thể quỷ dị hóa thành một đoàn hỏa diễm chợt cả người đều trong chốc lát hóa thành đám cho bụi thậm chí ngay cả tiếng kêu la đều không kịp phát sinh thình thịch thình thịch thình thịch sau khi đạo âm thanh thứ nhất vang lên không lâu ngay sau đó từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên thời điểm một đạo thanh âm vang lên Hắc Minh Nhân Mã sát khí đầy người xông lên sẽ là quỷ dị hóa thành người lửa, cuối cùng trong thanh âm thỉnh tịch bạo liệt, biến thành trò tàn đầy đất. Các loại tiếng lỗ mạnh trầm thấp quỷ dị này vang lên chừng 20 lần. Là Hắc Minh Nhân Mã vẻ mặt sát khí cùng hôn ý suốt cuộc cảm thụ được sợ hãi, ánh mắt kinh hoàng, đảo quát xung quanh, sợ rằng người biến thành người lửa kế tiếp chính là chính mình hay là người bên cạnh, khắp phía chân trời không ngừng. Cả trong và ngoài sơn trại đều là dưới tình huống không báo trước quỷ dị biến thành cho tàn chợt lên an tĩnh từng đạo ánh mắt viếng kinh hãi kinh sợ hội tụ trên người hắc bảo thanh niên đang đứng tại cọc gỗ ngoại sơn trại cách kia từng đạo nhí này đột nhiên hóa thành cho tàn rõ ràng là do bàn tay hắn thực hiện tiểu tử này chưa thức quá kinh khủng tiểu lệ nhẹ hút một ngụm lãnh khí Tiêu viêm này thủ đoạn giết người, thần không quyết, biết quỷ không hay, ngay cả hắn tâm cũng có chút phát lạnh. Làm như cảm giác được chiến trường đang chăm chú nhìn mình, tiêu viêm cũng lại chậm rãi mở mắt, con người lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắc mình nhần mã trở dài như cọc gỗ hạt quang trong mắt nhằn nhạt thiệm lược. Thỉnh, thịch bị ánh mắt tiêu viêm nhìn, thân thể của huyết bào làm tử, vô danh đột nhiên run lên, trợt khuôn mặt đỏ lên cuối cùng hỏa diễn trong cơ thể bạo rũng mà ra tại một âm thanh trầm muộn cả người bị dị hỏa cuốn thành một đống cho tàn lần thứ hai thế một người không hề được báo trước hóa thành cho tàn những hắc minh nhìn mã còn xuất lại gót trần như ngốn ra loại thủ đoạn không cần di chuyển mà có thể giết người khác thực sự quá mức đáng sợ Thỉnh thịch lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên một gã huyết bảo nhân này cũng quỷ dị bị thiêu cháy tới lúc này một ít người mới mơ hồ phát hiện Người này bị thiêu hình như đều là người của huyết tông Mà lúc trước người châm ngòi bùng lộ cũng chính bọn họ Tiểu viêm khuôn mặt đặng mà không để ý đến chuyện quỷ dị tử vong kia Mọi người tâm lý áp bách, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi di động Mỗi khi ánh mắt của hắn dừng lại nơi nào Vài giây đó sẽ là có một người lửa bị thiêu cháy Mà ở kia giống như tiếng trống tử vong đòi mạng Tâm lý mọi người hùng hãn nhảy lên Một lúc sau, rốt cuộc có người chịu không nổi áp bức chờ đợi cái chết, phát sinh một đạo điên cuồng tiếng hô, sau đó là quay đầu chật vật hướng phía sừng rậm bỏ chạy. Thời điểm người đầu tiên quay đầu bỏ chạy, nhất thời tạo ra phản ứng dây chuyền khắp toàn bộ sơn dã Vì vậy, thế này hắc minh nhận mã lúc trước còn đang bị lợi nhuận hậu hĩnh, dụng hoặc định phá hủy sơn trại, cũng bắt đầu tàn tác khắp nơi. Không ai có thể tại đầy chứng kiến quỷ dị kia mà tâm lý còn có thể duy trì chấn định cái kia đặc hiệu khống chế vẫn hạt tâm viên tâm họa quả thực khiến cho người khác khó lòng phòng bị đặt trong mắt những kẻ không rõ chuyện cái này tuyệt đối là một loại hiện tượng kỳ quái nhìn nắm đông hoặc sợ chạy trốn phía rừng cây, cây. tiểu viêm cũng chậm rãi thở một hơi hỏa diễm vô hình trong tay từ từ tiêu tán hắn quay đầu lại nhìn tiêu lệ trên tường vây quanh bao bọc sơn trại chợt mắt há mồm không khỏi mỉm cười sự lạnh lùng lúc trước cũng triệt để biến mất mà thay vi mỉm cười những người phía trên tường vây quanh còn lạnh run cả người lúc này mới từ từ khôi phục tinh thần xem ra hắc mình nhân mã bây giờ như chó tan tác khắp nơi tiếng hô mừng rỡ nhất thời toàn bộ sơn trại như tiếng sấm vang vọng trường 626 vệ sinh đan theo đội hình nhân mã hắc mình vỡ tan áp lực đối với sườn trạng nhất thời giảm đi một hồi đại chiến thảm liệt kết thúc cồng lao phần lớn nhờ uy áp một mình tiêu viêm không thể không nói uy lực của dị họa thực sự đáng sợ đương nhiên xác thực mà nói là do vẫn nạn tâm viêm có thể chịu hóa ra đặc điểm tâm hỏa quá mức đáng sợ gặp phải cường giả thực lực cường đại so với chính mình hoặc sắp xỉ tuy không phải là đòn công kích mạnh mẽ nhưng công dụng nắm cho bọn họ phân tâm áp chế, cứ như vậy chiến đấu tự nhiên yếu bớt một ít mà nếu gặp phải những người có thực lực thấp hơn chính mình tâm họa sẽ trở thành mệnh tỏa của bọn họ lúc trước nhân mã của Hắc Minh hóa thành cho tàn đó là vết xe đổ tốt nhất theo nhân mã Hắc Minh tản loạn nguy cơ sơn trại cũng được giải trừ, đông đảo hắc ảnh tự mình Sơn trại trong thiểm lược ra bắt đầu thành trừ đống hỗn độn phía sau đại chiến một chỗ trong đại sảnh trung ương Sơn trại tiêu viêm cùng tiêu lệ đám người tự nhiên ngồi trên nó trong đó qua phiên đại chiến lúc trước mọi người đều có chút uể oải hoặc ít nhiều bất quá tại kịch liệt đại chiến toàn bộ vẫn khởi để ép xuống phía dưới không nghĩ tới người như thế nào lại ngoan đồng dĩ nhiên thực sự giết cả Vạm Lào kia chính là đấu hoàng cường giả Tin tức này truyền ra Sợ rằng sẽ mãnh liệt chấn động hắc sắc vực một phen Trong đại sạch Lâm Diễm nghe được tin tức Vạm Lào bị tiêu viêm đánh chết Sau một hồi lâu sử sốt Mới biểu môi nói Tiêu viêm cười cười lại chưa chuyện Đề tài này Quá nhiều vướng mắc hướng phía hắn chắp tay cười nói Ân tình lần này Tiêu viêm đa tạ ngày sau nếu có cơ hội Nói còn chưa xong đã bị Lâm Diễm phát tay cắt đất đi nhận thức cũng lâu như vậy những lời buồn chán này mà cũng nói ngày sau ta gặp chắc chắc chở người không mở miệng ta cũng đi tìm ngươi tiêu viêm yên lặng chưa gật đầu phần ân tình này chính mình trước sau nhớ kỹ là được quỳ tiêu viêm ta cũng ra tay không ít người không thể quên ta một bên tự nhiên thấy tiêu viêm nói lời cảm tạ lâm diễm nhất thời bất mãn lầm bầm nói yên tâm đi tiểu nhé đầu hóa hình đàn của người ta sẽ không quên Tiêu viêm vỗ vỗ đầu tự nhiên cười, vui vẻ. Hai người các người nghĩ không cần cách sáo, vậy sao? Tiêu viêm quay đầu mang ánh háng, mang ánh mắt hướng về bọn ngô hạo cùng hộ ra cười nói. Hai người cười cười khách ngật đầu. Cái tính trên này hai năm thời gian, ba người coi như là hảo hữu. Từ trước nhìn không quá thuận mắt, liền tụ sáng tạo ra bản môn hôm nay bực này thế lực giao tình của ba người càng thêm lòng hậu tại đối nhân xử thế ô hạo sự sự đã có chút hiện chất phát chỉ khi nào nhận định bằng hữu mới không xuất hiện hai lòng tâm tư hộ ra hoạt bát cũng tính cách thật cùng tiêu viêm quan hệ đồng dạng cực kỳ không sai bởi vậy đối với ngôn ngữ cảm tạ vô vị đều một chút không để tâm sau khi cảm tạ tất cả mọi người lúc này tiêu viêm màng ánh mắt chuyển hướng tiêu lệ Màng thú vị trong phòng khách Lúc trước vì duyên cớ thời gian cấp bách Chưa từng nhìn kỹ Hiện giờ an tĩnh nhìn lên vùng lông mải hơi nhíu lại Hai năm thời gian Tại trên khuôn mặt tiêu lệ có một chút âm lãnh Bất quá ánh mắt mơ hồ chứa Tự khí Tại trong linh hồn Cảm giác của tiêu viêm cực kỳ cường hãn Lại có chút rõ ràng Nhị ca hai làm anh Ngươi xảy ra chuyện gì Trần trừ trong chốc lát Tiêu viêm rốt cuộc nhị không được miệng dò hỏi cố nà vẻ mặt tươi cười nhìn tiêu viêm cùng bằng hữu nói chuyện tiêu lệ nghe được câu hỏi này khuôn mặt bị cứng lại tiêu ý chậm rãi thu liễm lặng lẽ không nói theo tiêu lệ trầm tư nguyên bản bầu không khí phòng khách có chút vui mừng cũng từ từ an tĩnh xuống mọi người liếc mắt nhìn nhau đều có chút nghi hoặc cuối cùng chính hộ già nữ hải tử có tâm tế nhị hướng mấy người ngô hạo nháy mắt sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng khách tại thời điểm rời khỏi còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại Ánh mắt tiêu viêm khắt cao nhìn tiêu lệ trầm tư Mà đối với đám người lâm diễm ly khai Vẫn chưa lên tiếng ngăn cản Từ sau khi thấy tử khí trong mắt tiêu lệ Cơ hội giống như người chết Loại tình huống này tiêu viêm không được Có lửa điểm sơ sảy Dưới ánh mắt tiêu viêm không có chút ý tứ buông tha Lúc lâu sau tiêu lệ ruột cuộc Thở ra một tiếng ngẩng đầu về phía tiêu viêm lộ ra dáng cười chậm rãi nói Tiểu viêm tử, ngươi là tộc nhân có tiền độ nhất tiêu gia. Lúc trước ta đến, tại ca cùng ta bàn bạc, ta có thể chết, ngươi không thể. Điểm này đồng dạng ta không có chút dị nghị. Quần mặt tiêu viên giật giật, lấy định lực của hắn dưới những lời này không nhận được hiện ra sự kích động. Làm đó biết tin người tại giả láp học viện tử Phong. Nếu không phải tiêu gia thù lớn chưa trả, chỉ sợ ta sẽ trực tiếp đi đám người. tham sự tập kích liều mạng, tiêu lệ hồi tưởng. Thời điểm biết tin tức kia, tâm trạng tuyệt vọng cũng điên cuồng, nắm tay Nhị không được nắm chặt, người thật ra đã chết, tiêu gia chỉ sợ thực sự trên để bị diệt, ta trong tuyệt vọng trên dưới hai tháng suốt cuộc, ngăn chặn thôi thúc muốn đi tìm các gia hỏa kia liều mạng. Người đã mất, như vậy trọng trách kia chỉ có thể để Nhị ca đi làm, thế nhưng ta biết, lấy tốc độ tu luyện của ta muốn đạt được thực lực để trả thù với Nam Tông, chỉ sợ không biết tới khi nào, bất quá cũng may, trời không tuyệt được người. Tại nửa năm sau khi người tử vong Ta trong một lần truy sát trốn vào chỗ thâm sơn Dưới cơ duyên xạo hợp chiếm được vài thứ Nói đến đây Con mắt tiêu lệ đột nhiên đẩy ra một cỗ lộng nhiệt Và tâm tình của tiêu viêm cũng hơi thắt lại Hắn có thể cảm giác được Có thể biến nhị ca Thành bộ dạng như vậy Hẳn là vật đoạt được kia có chút quan hệ Đồ vật nhận được có một lọ đàn dược Trong đó có hai viên dược hoàn Màu đỏ như máu Theo tư liệu trên trai miêu tả Đàn dược này có thể mang mạnh mẽ một gã đại đấu sư, thời gian ngắn ngủi để tăng tới đấu vương sai biển, bất quá. Sử dụng loại đan dược này chỉ có thể duy trì 3 năm tính mệnh. Nói cách khác, đàn dược này hầu như lấy toàn bộ sinh mệnh, nhưng lại đổi lấy thời gian 3 năm thực lực đấu vương. tiểu viêm đầu tiên bỗng lấy ra một cỗ mê muội. Ký ức trong đầu hiện ra cuối cùng một loại đàn dược theo lời tiêu lệ kể có chút ăn khớp, phệ sinh đan. Đối với tiêu viêm có thể gọi ra tên gọi của loại đan dược đã thất truyền từ lâu trên đại lục, tiêu lệ cũng có cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhưng mà hắn như cũ gật đầu. Xem tiêu lệ gật đầu, tiêu viêm nhất thở có chút vô lực, ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu vẻ mặt u ám, đàn dược này tại thời điểm du lịch, giật lão từng nói với hắn. Mà ở thời điểm nói qua lại đan dược này, ngay cả trong tay ngâm của hắn cũng đầy dễ sự kiên kỵ, cùng phần nó thán phục. Vệ sinh đàn nhiều năm trước từng làm loại kỳ dị đan dược chấn kinh toàn bộ đại lục hẳn là có thể tính là cấp bậc thất phẩm đỉnh phong loại đan dược này người sáng tạo ra là một vị danh khí luyện đại sư mà loại đan dược này có chỗ đáng sợ đó là sản sinh ra đại lượng đấu vương cường giả có thể tưởng tượng lúc người khác trải qua thủ luyện gian nan mới có thể leo đến cấp bậc này. Mà một quả đan dược có thể đền bù thời điểm đó Sẽ khiến người rơi vào Cảnh không cam lòng Tùy nói loại lực lượng tạm thời mượn mà đến Là dựa trên tiêu hào sinh mệnh mà có được Bất quá Muốn dựa vào tu luyện bình thường Có thể đạt được đấu vương sai biệt Người nào không phải tại phương diện tu luyện nổi tiếng Mà loại thiết phú này Há có người nào có được Bởi vậy loại đan dược này vừa xuất hiện Đã khiến vô số người điên cuồng Một ít nhất lưu thế lực trên đại lục Cũng mang tầm liệu tam lam thật lớn Dù sao, ai nếu chiếm được nó, có thể sản sinh ra đại lượng đấu vương cường giả đấm lại một cái thế lực chính mình có một đội quân ngàn vạn đấu vương trên đời có ai có thể địch lỗi. Bất quá, loại điên cuồng này vẫn chưa duy trì được bao lâu, đã từ từ mai một xuống bởi vì vị luyện đại sư sáng tạo ra. Vệ sinh đan ngày trong một đêm mang theo phương thuốc chế vệ sinh đan triệt để biến mất tại lúc hắn biến mất sau một đoạn thời gian vẫn như cũ có người không buông tha tiếp tục tìm kiếm xung quanh có thể theo thời gian trôi qua các tin tức gây đại chấn đại lục cũng chậm rãi lắng xuống mà bởi vì vậy vệ sinh đan cũng từ từ tiêu thất trong lòng năm tháng thậm chí với hiện tại xuất cuộc ngay cả rất nhiều luyện dược sư đều đối với loại đan dược này cảm thấy lạ lẫm thậm chí ngay cả tiêu viêm nếu không phải sự lão thỉnh thoảng nói qua sợ rằng cũng không biết một ít bí mật thật lâu trước đây trong luyện dược giới. đương nhiên hiện tại tiêu viêm tự nhiên không có tâm tình quản vệ sinh đan có bao nhiêu bí mật hắn chỉ biết tiêu lệ dùng đan dược đã 2 năm nó cách khác sinh mệnh còn dư của hắn chỉ còn một năm sắc mặt thoáng có chút tái nhợt trong mắt tiêu viêm đầy sẫy tơ máu một đát sau nhịn không được gật đầu tức giận nói người biết rõ đầu vật kia lấy tiêu hào sinh mệnh đổi lấy lực lượng mà còn ăn nó làm cái gì Đối với tiêu viêm tức giận, tiêu lệ bất đắc sĩ nói Người đều đã chết Ta còn có thể làm thế nào Không làm như vậy, muốn báo thủ cho ngươi Phải mất bao nhiêu năm Tiêu viêm ngẩn ra không nói thành lời Hà hà, không cần lo lắng Hiện giờ ngươi còn sống là sự tình tốt nhất Tiêu già chỉ có thể dựa vào ngươi Nhìn tiêu viêm khuôn mặt quay đầu lại nhìn Tiêu lệ cười cười Đứng dậy vỗ vỗ vai Thoáng chậm ngầm một chút Bàn tay vừa lộn một cái chai trong suốt có chút quái dị Hiện ra trong tay hắn mà cái chai cẩn thận đặt trên mặt bàn. Tiêu lệ nhìn xung quanh một chút lúc này mới để thấp, tay ngầm. tạm đệ, đây chính là vệ sinh đan. Cái này có thể là trên đại lục một quả cuối cùng. Hơi sửng sốt, tiêu viêm quay đầu, trợn ánh mắt triệt để đọng lại trong bình ngọc, mà huyết sắc đa dược rất tròn.